Chương 306, cảm giác như thể toàn bộ cơ thể Lâm Phàm vừa trải qua một cuộc lột xác kinh thiên động địa. Ánh sáng chói lòa đã tan biến, thay vào đó là một luồng khí tức thanh khiết, hùng vĩ cuồn cuộn tràn vào mọi lỗ chân lông, tắm rửa linh hồn hắn từ trong ra ngoài. Đây không phải là linh khí của phàm giới, cũng không phải là linh khí của Đại Lục Trung Ương. Đây là tiên linh chi khí. Thứ năng lượng mà hắn chỉ từng nghe nói đến trong truyền thuyết, nay đang chảy xiết trong huyết quản, làm mọi tế bào reo vang như được tái sinh. Hắn mở mắt, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn không khỏi hít sâu một hơi. Phía dưới chân hắn là một ngọn núi đá sừng sững, cao vút chạm mây, đỉnh núi nhọn hoắt như một mũi kiếm đâm thẳng lên bầu trời, nhưng điều kỳ lạ là Ngọn núi này lại lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ điểm tựa nào. Xa xa, vô số những ngọn núi tương tự, lớn nhỏ khác nhau, cũng đang trôi nổi lững lờ, tạo thành một quần thể đảo núi khổng lồ. Những dải mây trắng tinh khiết lượn lờ quanh các đỉnh núi, không phải mây phàm tục, mà là tiên vân, ẩn chứa linh khí nồng đậm đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bầu trời trên cao không phải màu xanh lam quen thuộc, mà là một màu tím nhạt huyền ảo, điểm xuyết những tinh tú lấp lánh dù đang là ban ngày. Những thác nước khổng lồ đổ xuống từ các ngọn núi lơ lửng, nhưng nước không rơi xuống đất mà lại biến mất vào một lớp sương mù dày đặc bên dưới, tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ và khó hiểu. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió thổi vi vu qua những vách núi. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng của tự nhiên, mang theo sự cổ xưa và tĩnh lặng. Lâm Phàm cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, như thể trọng lực đã giảm đi đáng kể. Sức mạnh trong cơ thể hắn không chỉ không suy giảm sau khi phi thăng, mà còn tăng lên một cách chóng mặt nhờ sự tầm bổ của tiên linh chi khí. Hắn vận chuyển công pháp, cảm nhận dòng tiên linh chi khí dồi dào chảy vào đan điền. chuyển hóa thành tiên nguyên lực. Tốc độ tu luyện ở đây nhanh hơn gấp trăm lần so với phàm giới, thầm. Chí còn hơn cả khi hắn ở đỉnh phong đại lục trung ương. Tiên giới, đây chính là tiên giới sao? Lâm Phàm lẩm bẩm, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa phấn khích. Tuy nhiên, sự cảnh giác của một cường giả đã trải qua vô vàn sinh tử không cho phép. Hắn mất đi sự tỉnh táo. Hắn biết Tiên giới không phải là thiên đường, mà là một thế giới rộng lớn hơn, nơi cạnh tranh còn khốc liệt hơn gấp bội. Hắn khẽ nhúc nhích, cơ thể nhẹ nhàng lướt đi trên đỉnh núi. Hệ thống trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở, cung cấp thông tin về môi trường xung quanh. Đinh, phát hiện tiên linh chi khí nồng độ cực cao, đề xuất chủ nhân điều chỉnh công pháp tu, luyện để hấp thu hiệu quả hơn. Đinh Phát hiện pháp tắc không gian tiên giới ổn định hơn, cứng rắn hơn phàm giới. Cần tiêu hao tiên nguyên lực lớn hơn để thi triển các thần thông không gian. Đinh, phát hiện một chủng loại thực vật mới, tiên linh thảo cấp 1. Có thể phân tích và tiến hóa thành tiên dược cấp thấp. Lâm Phàm mỉm cười, hệ thống phân tích và tiến hóa vạn vật vẫn hữu dụng như mọi khi. Hắn cúi xuống, trạm vào một bụi cỏ xanh biếc mọc trên vách đá. Thứ cỏ này ở phàm giới có lẽ chỉ là cỏ dại bình thường. Nhưng ở tiên giới, chúng lại ẩn chứa linh khí rồi sao, đủ để một phàm nhân tu luyện lên cảnh giới cao nhất. Phân tích, hắn ra lệnh, một luồng thông tin tràn vào tâm trí hắn. Tiên linh thảo, một loại thực vật sơ cấp của tiên giới, có tác dụng củng cố nguyên khí. thích hợp cho tu sĩ tiên nhân. Cảnh giới thấp, hệ thống cũng đưa ra hàng chục phương pháp để tiến hóa nó thành các loại tiên dược có công dụng khác nhau, từ bổ trợ tu luyện đến chữa thương, thậm chí là tăng cường một số thuộc tính cơ. Bàn, Lâm Phàm không vội vàng, hắn cần thời gian để thích nghi và hiểu rõ hơn về thế giới này. Hắn hít thở sâu, cố gắng cảm nhận dòng chảy của tiên linh chi khí, để nó hòa quyện vào mọi tế. Bao, trong sâu thẳm linh hồn, hắn cảm thấy một sự liên kết mơ hồ với một thứ gì đó vĩ đại hơn, một thứ năng lượng cổ xưa và rộng lớn đang chờ đợi hắn khám phá. Đó là dấu vết của các mảnh vỡ thiên đạo mà hắn mang trong mình, đang phản ứng với môi trường tiên giới. Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ vang lên từ phía xa. Lâm Phàm lập tức quay người, ánh mắt sắc bén quét qua không gian. Một con thú khổng lồ, thân hình phủ đầy vảy xanh biếc, đôi cánh như diều hâu sải rộng hàng trăm trượng, đang bay lượn trên bầu trời. Nó có hình dáng giống mãng xà nhưng lại có bốn chân và một cái đầu rồng nhỏ. Tiên thú, hắn nhận ra ngay lập tức. Con thú này tỏa ra khí tức mạnh mẽ. tương đương với một tiên nhân cảnh giới trung kỳ, thậm chí còn mạnh hơn. Con tiên thú dường như đang săn mồi, nó lượn vòng trên không trung, đôi mắt vàng rực quét tìm con mồi dưới những ngọn núi lơ lửng. Lâm Phàm ẩn mình trong một khe đá, không muốn gây sự. Chú ý, hắn cần quan sát, học hỏi, không phải chiến đấu vô ích. Hệ thống lại vang lên, "Đinh Phát hiện tiên thú Thanh Lân Phi Sa, cảnh giới tương đương tiên nhân trung kỳ, có thể phân tích và tiến hóa để tìm ra điểm yếu hoặc phương pháp thuần hóa. Lâm Phàm tập trung quan sát Thanh Lân Phi Sa, nó trông hùng vĩ và mạnh mẽ, nhưng không có vẻ gì là quá thông. Minh, hành vi của nó thuần túy là săn mồi bản năng. Hắn phân tích từng động tác, từng luồng khí tức mà nó phát ra, Dựa trên thông tin của hệ thống, hắn dần hình dung được cấu trúc, năng lượng của loài tiên thú này, cũng như những ưu và nhược điểm của nó. Không lâu sau, Thanh Lân Phi xà lao xuống một ngọn núi khác, nơi một đàn hổ tiên thú nhỏ hơn đang gặm cỏ. Cuộc chiến bùng nổ, tiếng gầm rú, tiếng gió xé, tiếng móng vuốt va chạm vào vảy, vang vọng khắp không gian. Lâm Phàm chứng kiến sức mạnh của tiên thú, những đòn đánh có thể xé nát không gian phàm giới giờ đây chỉ đủ để tạo ra những vết nứt nhỏ trên vách núi tiên giới. Mỗi đòn đánh đều ẩn chứa tiên nguyên lực tinh thuần, mang theo sức mạnh hủy diệt. Trận chiến không kéo dài bao lâu, Thanh Lân Phi Sa với kích thước và sức mạnh vượt trội đã nhanh chóng hạ gục đàn hổ tiên thú. Nó nuốt chửng con mồi Sau đó bay đi, để lại một khung cảnh hoang tàn. Lâm Phàm thở ra một hơi, trận chiến này đã cho hắn cái nhìn đầu tiên về tiên giới, về sự nguy hiểm và sức mạnh của các sinh vật ở đây. Hắn biết rằng, dù đã là chí tôn ở phàm giới, ở tiên giới này, hắn vẫn chỉ là một tân binh, một tiên nhân sơ cấp. Nhưng hắn không hề nản lòng, ngược lại trong mắt hắn lại bùng lên một ngọn lửa chiến ý và khát khao chinh phục. Mục tiêu của hắn không chỉ là sinh tồn, mà còn là thu thập các mảnh vỡ thiên đạo, khám phá bí mật của vũ trụ nguyên thủy và đối mặt với hư vô thôn phệ giả. Tiên giới này, rộng lớn và hùng vĩ đến mấy, cũng chỉ là một chặng đường trên con đường vĩ đại đó. Hắn cần phải mạnh mẽ hơn, nhanh chóng thích nghi và vươn lên. Lâm Phàm rơi khỏi khe đá, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi những ngọn núi lơ lửng trải dài vô tận. Hắn cảm nhận được hàng trăm, hàng ngàn luồng khí tức mạnh mẽ ẩn chứa đâu đó trong tiên giới này, những cường giả thực sự. Con đường phía trước chắc chắn sẽ đầy rẫy chông gai, nhưng hắn đã sẵn sàng. Với hệ thống, phân tích và tiến hóa vạn vật, cùng với kinh nghiệm và ý chí của Thiên Đạo Nguyên Thủy, hắn tin rằng mình sẽ tìm được con đường của riêng mình ở thế giới mới này. Hắn bắt đầu bay lên, không bay quá nhanh, mà là chậm rãi lướt đi, cảm nhận dòng chảy của tiên linh chi khí, làm quen với pháp tắc không gian của tiên giới. Hắn bay về phía đông, nơi có vẻ như có một dải ánh sáng rực rỡ hơn. có thể là dấu hiệu của một quần thể tiên nhân hoặc một khu vực có tài nguyên phong phú hơn. Cuộc hành trình mới ở một thế giới mới đã chính thức bắt đầu.